Để kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quần Truyện cùng với bộ truyện Võ học Hợp ta Tattoo Luyện có Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong và với giọng đọc của Khô Long Mẹ. Và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui mọi người, yêu thích giọng đọc của Khô Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment đừng tác nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 44 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trong lòng A-la-thánh khiếp sợ, quả thật là kinh đạo rất mạnh, nếu không phải trước tiên nghe theo chủ tức nói sợ là muốn ăn thịt thòi Nhưng, chỉ thế này, cờ bắp toàn thân A-la-thánh bành chứng lên, mở miệng khỉu khích làm phàm, nhưng rất nhanh hắn ta phát hiện tình huống không đúng, chỉ thấy người đối trường về hắn ta, kinh đạo mà cả người bộc phát ra có chút không đúng. Làm tổn thơ sư tị của ta, sao có thể để người còn sống đi ra chính đạo tống? Lâm Phạm không giữ lại bất kỳ cái gì, cả bốn lòng cốt hoàn toàn kích hoạt, cảnh đạo bùng nổ, hùng hằng nghiền áp, tức giận quát. A La Thánh vừa nãy còn có thể chống trợ qua lại, bỗng phát hiện khó có thể ngăn cản, không ngừng lui ra phía sau, hai chân liên tục hoạt động để lại vết trượt thật sâu. ầm vang, Lâm Phạm đẩy A La Thánh vào trong phòng, phịch một tiếng, lòng trời lở đất, cảnh đạo bùng nổ, phòng ốc sập, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu không giấu được, vậy toàn lực ưng phó. Trong phòng A-la-thánh dường miệng nhìn dùng mạo lạnh băng để bước thật cùng trước mắt. Nội tâm cuồng bạo thế mà có chút sợ hãi. Một luật sát khí hùng hậu bao phủ thân hình hắn ta. Người... Lúc này hắn ta đã hoàn toàn hiểu ra. Chủ tức là nói cho hắn ta biết hắn ta không phải là đối thủ của người này. Lâm phàm sơ tay, nhanh như tia chớp, bàn tay thành chảo gắt gao nắm hàm dưới của A-la-thánh. Kình đạo cực nóng điên cuồng trào ra, dũng mãnh la vào trong khoang miệng A-la-thánh. Người sẽ thích mùi vị tử vong thôi. Giọng nói âm trầm chậm rãi chuyển ra. Cực đạo trần ý. Lập tức, ở trong mắt A-la-thánh, sau lưng người trước mắt xuất hiện 10 loại sát chiều trần ý mạnh nhất, mà trần ý này tản ra sát khí đậm đặc. Ngày sau đó thấp cường kinh đạo xung hợp với nhau Tựa như cuồng lòng nuốt ngày Cuồng bạo mà nổ Ta sẽ chết Lúc này toàn thân A-la-thánh cứng đờ như rơi vào hầm băng Muốn di chuyển Lại phát hiện khó có thể nhúc nhích Đó là một loại khí thế áp chế hắn ta Để hắn ta thở không nổi Người lúc, lúc nãy là ai Ờ hình như là người mà ngô sư tỷ thích Ta ngày người ta nói tên là Lâm phàm, Đệ tự ngoài môn Thật thầy giả đấy Đệ tử ngoại môn mà lợi hại như vậy? Ta cũng không biết. Thảo luận đều là một vài đệ tử ngoại môn. Bọn họ rất muốn chống đích vị Sơn Môn, nhưng mà thực lực bảy ra đó, căn bản không có tự cách tham gia chiến đấu như vậy. Ngày lúc bọn họ đang thảo luận, phần xa có một bóng người đi tới, chằm tay giống như còn xách theo một người. Nhìn kỹ, người đứng đó là đồng môn của họ, mà cái đầu bị xách theo rõ ràng chính là của kẻ địch khủng bố lúc trước. vẻ mặt lâm phạm bình tĩnh đi tới từng bước một đột nhiên hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc chủ tước người của hội quốc sử hắn ném a la thánh trong tay về phía đối phương chủ tước không có lòng dạ nằm giết địch trước tiên nhìn thấy lâm phàm sau đó lại nhìn thấy một bóng người bị nối vừa ném tới lăn đến trước mặt a ta bất ngờ lại chính là a la thánh a ta nhìn a la thánh thật thảm Trên người tất cả đều là vết thương, cũng không biết rốt cuộc đã gặp đà kích đáng sợ đến cỡ nào. Không ngờ người lại xuất hiện ở chỗ này. Là tới chịu chết đây à? Lâm phàm nhìn chú tước, đây là một vị nữ tử có dung mạo rất không tệ, nhưng không thể chỉ nhìn dung mạo không tệ. Thật ra tuổi rất lớn, không có bảy tám chục năm tu luyện, không đạt được loại trình độ này. Trong thời gian mấy tháng, tu vị của hắn lại tàn lệ không ít. lòng cốt rèn luyện đến màu vàng hơn nữa hắn phát hiện tù vị a la thánh còn không lợi hại bằng người đàn bà trước mắt thực lực không cao còn dám tổn thương sự tì của hắn không biết trời cao đất xảy vẻ mặt chủ tước nặng nề đã sớm không còn bình tĩnh như lúc trước đã giao thủ nên a ta biết người trước mắt này đáng sợ cỡ nào không ngờ người là người của chính đạo tổng. chủ tước quan sát tình hình xung quanh diệu thiền và bồ đề thánh vây giết đối phương chắc chắn không dành phân tâm, mà hiển nhiên Huyền Vũ cũng không đáng tin cậy, không có tác dụng gì. Phương xa, Bạch Hạo chú ý tới tình huống nơi này, thật sự rất khiếp sợ. Tuy rằng lão cần đối phó với sự vẩy dứt của Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh, nhưng vẫn quan tâm tới tình hình đệ tử Sơn Môn. Thấy chủ tước và A La Thánh liên tục làm các đệ tử Sơn Môn bị trọng thương, lòng lão nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể có thuật phân thân. Nhưng không ngờ vào lúc này Lại xuất hiện một đệ tử cực kỳ mạnh mẽ Nhìn dung mạo vô cùng lạ mặt Giống như chưa từng thấy Điều này làm cho lão rất khiếp sợ Người này từ đâu ra vậy Lâm Phàm giúp sức tu luyện Đến loại cảnh giới như bây giờ Là vì hy vọng người khác nhìn thấy điểm sáng Chứ người hắn nữa. Chắc chắn không phải Hắn chỉ không hy vọng bị quấy dây mà thôi Nhưng bây giờ thực lực của hắn ta đã bị sáng to Không sao cả Sáng to thì sáng to thôi Chủ tướng thấy Lâm Phàm đánh về phía mình. À vội vàng ra tay. Đôi tay đỏ đậm bùng cháy lên ngọn lửa hùng hằng đánh về phía Lâm Phàm Hai trưởng pha chạm, kỉnh đạo khuếch tán. Ả ta phát hiện đối phương còn lợi hại hơn lúc gặp được ở trên chiến trường. Gặp quỷ rồi. Vậy là lúc ở trên chiến trường đối phương vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực sao? Ả ta nhanh chóng trốn tránh, không muốn cứng đối cứng với Lâm Phàm Mỗi khi chống chọi lại mục kích. Ả đều cảm thấy kỉnh đạo như rời non lấp biển nghiền áp xuống, làm Ả ta có loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, hai vai Ả ta lại mơ hồ đau đớn. Mấy tháng trước, hai tay của đối phương bắt được vai Ả ta, mười ngón đâm thủng máu thịt của Ả ta. để bây giờ, hai vai còn sót lại từng vết thương. Nhưng vào lúc này, một trường của Lâm Phạm đánh trúng bụng chủ tước, kỉnh đạo hùng hậu bùng nổ, một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Chủ tước học máu lùi mạnh ra sau. máu trong cơ thể sôi trào một chuẩn này như muốn nửa cái mạn già của ả ta vậy ánh mắt sợ hãi nhìn đối phương đã bị kinh hãi đến mức không biết sao cho phải người chỉ có chút năng lực như vậy tên kia đâu sao hắn ta không tới đây với người xem ra các người phối hợp rất an ý có lẽ có thể đưa các người lên đường cùng một lượt lâm phàm trầm giọng nói chủ tước biết người mà hắn nói đến chính là thường lòng nhưng lúc này không phải là thời điểm nói nhảm nói khoác mà không biết ngựa chủ tước giận mắng vẻ mặt đầy phẫn nộ thì triển tuyệt học chủ tước niết bản quyết kỉnh đạo lửa đỏ khuếch tán vào trong cơ thể ngừng tụ thành chủ tước dưỡng cánh giết về phía lâm phàm kỉnh đạo va chạm chỉ thấy chủ tước bầy ngợt ra ngoài máu đen điền cuồng phun ra hoảng sợ bất an tự như gặp quỷ vậy diệu Thiên, cứu ta lúc này ả ta chỉ có thể hô to cầu cứu không địch lại chính là không địch lại cho dù đánh bừa thì cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi phương xà nghe được tiếng cầu cứu diệu thiên trao mày sao lại thế này với thực lực của bọn họ đối phó với một ít tầm thường đệ tử mà còn có thể xảy ra vấn đề quả thực tù luyện vào bụng chó hết rồi bồ đề thánh người để hỗ trợ nàng. mặc kệ thế nào không thể bỏ mặc người này bồ đề thánh không nói một câu nào Nhìn thấy Lâm Phàm bộc phát ra kình đạo hùng hậu, lập tức biết tu vi người này rất thâm sâu. Thế là hắn ta bèn bay lên trời, một trường lơ lửng đánh tới. Kình đạo ngừng tụ thành bàn tay cực lớn đẩy ngang qua. Lâm Phàm nhận thấy có kẻ thù bên ngoài nhúng tay, ánh mắt nhếch lên, lập tức thấy có bàn tay cực lớn đánh tới, không hề nghĩ ngợi mà đồng dạng đánh qua một trường. Kình đạo sinh ra do va chạm khuếch tán ra bên ngoài. Người là ai? Ánh mắt lầm phàm dường trên người đối phương, khí tức tỏa ra từ trên người đối phương mạnh hơn chủ tước rất nhiều, lại còn có thể giao độc với Bách hạo Tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Không ngờ chính đạo tổng có có thể có một vị cao thủ ra hình ra dạ. Bồ đề thánh không vui không buồn, vẻ mặt rất hở hững. Chủ tước nói. Được xem thường hắn, hắn chính là vị cao thủ làm ta và thương lòng trọng thương trên chiến trường. Hóa giả vị cao thủ đó là đệ tử chính đạo tổng. Cũng tốt. để xem người có tài năng gì bồ đề thánh ra tay tay niết chị ấn đánh tới trước mặt lâm phàm kình đạo trong chị ấn chấn động hình thành dao động Về mặt lâm phàm nghiêm túc không dám chủ quan Hắn biết tên trước mắt rất mạnh chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng hai người chiến đấu chồng chớp mắt đã giao thủ mấy chục chiều ai cũng không bắt được ai kình đạo thật hùng hậu trong lòng bồ đề thánh kinh ngạc Kinh đạo hậu của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn ta Lợi hại hơn hẳn các cao thủ mà hắn ta từng gặp được Lâm Phàm phát hiện tu vi đối phương rất không tệ giao thủ ngắn ngủi Nếm thử làm hắn thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương Nhưng suốt cuộc có che giấu thực lực hay không Đã không phải là việc hắn cần để ý Cứ lấy ra toàn bộ thực lực đối phương đối phó với kẻ địch là được Việc khác không cần quan nhiều Bước trần Lâm Phàm đập mạnh Thì triển huyền vũ trần công, vùng hai quyền đánh tới chỗ trí mạng của đối phương. Kinh đạo gấp 17 lần bộc phát, một quyền chém ra, không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Trong lòng Bồ Đề Thánh khiếp sợ, từ uy thế này đủ để biết đối phương thật sự nghiêm túc. Hàn ta lập tức giơ tay ngăn cản, kình đạo va chạm, từng quyền đến thịt, tiếng nộ vang liên tục, mặt đất không ngừng nứt toát, khó có thể chịu được uy thế chấn động như vậy. hai tay bồ đề thánh bị luồng kinh đạo này và chạm đến có chút tê dại Trong lòng kinh hãi Kinh đạo thật mạnh Đâu có dám nương tay Chỉ có thể toàn lực chống lại Phương xa Bách huynh Chính đạo tổng các người giấu đủ sâu Vốn tưởng rằng lý đạo đoàn thật là đại sư huynh Thực lực cũng đủ mạnh Không ngờ có có một vị đệ tử như vậy Xem ra chính đạo tổng các người tính toán sâu xa Thế mà đều không truyền ra ngoài Diệu Thiên không ngừng tung ra sát chiều, nhưng vẫn nói chuyện phiếm với Bách Hạo. Bách Hạo vô cùng khó chịu, hoàn toàn không biết người đang nói cái gì. Lão cũng không biết sờn mô lại xuất hiện đệ tử như vậy. Muốn nói là niềm vui ngoài ý muốn cũng không hòa. Bách Hạo không để ý tới Diệu Thiên. Loại chuyện này lão không muốn giải thích, nhưng trong lòng đã không còn lo lắng như lúc trước. Chỉ cần có người có thể chống đỡ được vài vị cao thủ kia của hộ quốc sứ là tốt rồi. trận chiến đấu giữa Lâm Phàm và Bồ Đề Thành vẫn tiếp tục như cũ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn và nội môn đều vây xem. Đối với bọn họ mà nói, chính là rất mơ hồ. Có đồng môn biết Lâm Phạm là ai đã sớm há hốc mồm. Đây vẫn là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm mà bọn họ biết sao? Một đồng môn dựa vào được sự tỉ nhìn chúng, làm người ta hâm mộ. Cố ngạo đỡ trường yên, nhìn một mạng trước mắt, lầm bầm lầu bầu. Hóa ra, chênh lệch giữa ta và Lâm Huỳnh đã sớm... hắn ta chưa nói ra miệng quá đau tim đây đã tạo thành đả kích rất lớn trong lòng hắn ta nhưng vào lúc này tình cảnh xảy ra biến hóa bồ đề thánh bị mô quyền của lâm phạm đánh bay hắn ta cực kỳ sợ hãi đã sớm không còn bình tĩnh như lúc trước hắn ta có thể giao chiến với lâm phạm hồi lâu nhưng trong lòng hiểu rõ tiếp tục như vậy thì tất nhiên sẽ thua hơn nữa kinh đạo của đối phương bộc phát quá mạnh thậm chí hắn ta đều hoài nghi tới trước mắt này tù luyện bí pháp tăng phúc đã vượt qua người khác tưởng tượng chỉ có tù luyện bí pháp đến phiền mãn rồi dùng nạp vào bên trong lòng cốt mới có thể bộc phát toàn diện diệu thiền tình huống không đúng bồ đề thánh hồ diệu thiền và bách hạo đối trường rồi tách ra nghe được giọng nói của bồ thi, đề thánh mặt lộ vẻ sương sốt có ý gì thực lực của tên này quá mạnh kéo dài thêm nữa chắc chắn ta là đối không phải đối thủ của hắn Bồ Đề Thánh chầm giọng nói, hắn ta cũng không ngô xuân, gặp được bất kỳ chuyện gì không nắm chắc thì không cần thiết phải mạo hiểm, đặc biệt là khi bản thân còn chưa chịu tổn thương quá lớn. Nếu lúc này thù tài lại, mới có thể giảm bớt tổn thất lớn nhất. Diệu Thiên nhíu mày, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt hắn ta dừng trên người Lâm Phạm, mà Lâm Phạm làm lơ ánh mắt của Diệu Thiên, trực tiếp vọt tới trước mặt Bồ Đề Thánh, thì triển huyền vũ trần công. chiều thức không ngừng biến hóa mỗi một chiều đều đánh tới mệnh môn của bồ đề thánh kình đạo hùng hậu bùng nổ thời điểm mỗi một chiều đánh tới hình thành kình đạo xào động đều giống như vòi rồng cuốn qua vậy khắp nơi rách nát không chịu nổi lúc này bồ đề thánh đã sớm thi triển tuyệt học nào đó thần thể nở rộ ánh sáng nhạt cứng rắn trọng đỡ thế công của lâm phàm dần dần rơi vào thế yếu lâm phàm ôm quyền quét ngang kình đạo sôi trào bồ đề thánh ngăn cản trực tiếp bị luồng kình đạo này đánh bay lần nữa, hai chân rơi xuống đất, trượt về phía sau, vận chuyển kình đạo ổn định thân hình. Cảm đánh càng khiếp sợ, quá hùng mạnh. Bồ Đề Thánh cảm thấy thực lực tây trước mắt cảm thấy mạnh mẽ, giống như hắn ta nghĩ, nếu đơn đả độc đấu thì đây là một trận tử chiến. Cuối cùng, người bị đánh chết rất có thể chính là hắn ta. Ánh mắt Lâm Phàm vô cùng sắc bén, quả nhiên không thể coi khinh cao thủ thời gian. Tên cao thủ của hội quốc sử trước mắt Có thực lực rất mạnh Hắn thi triển tuyệt học huyền vũ trần công Đối phương đều có thể chống đỡ được Lợi hại hơn so với chủ tức và thường lòng kia rất nhiều Muốn bắt được hắn ta Đúng là không dễ Cậu không biết thực lực người này đứng thứ mấy Trong hội quốc sử Nếu lên không được mặt bàn Vậy thực lực của hội quốc sử thật sự quá mạnh Sau này sợ là phải tù luyện vững chắc Tuyệt đối không thể tùy ý sảng bậy Diệu thiên quyết định nhanh đi Bồ đề thánh hô lên hắn ta không muốn đánh một trận chiến không có nắm chắc cho dù bây giờ lôi kéo chủ tước đang bị thương cùng nhau về công tệ trước mắt này cũng chưa chắc có thể có tác dụng diệu thiền triển đấu với bách hạo chào mày quan sát tình hình hiện trường chiến đấu giữa huyền vũ và lý đạo đoàn thật lâu vẫn không thể phân ra thắng bại điều này làm diệu thiền cảm thêm cảm thấy thực lực tổng thể của chính đạo tổng có chút đáng sợ thế mới lại xuất hiện hai vị đệ tử như vậy vốn dĩ hắn ta tự nhận hai vị trưởng lão rời đi cũng là lúc lực lượng chính đạo tổng yếu ớt nhất. Hán ta và bồ đề thánh chém giết bách hạo, bà vị khát chém giết đệ tử chính đạo tổng. Với thực lực của bọn họ, giết những đệ tử bình thường đó đơn giản giống như bóp chết con kiến vậy. Nhưng ai có thể ngờ được lại xuất hiện loại tình huống như thế này? Sau đó xuất hiện vị đệ tử này, thực lực còn mạnh hơn lý đạo đoàn, không? Không chỉ là vấn đề mạnh, mà Diệu Thiên cảm thấy có thể đè nặng Bồ Đề Thánh. Thực lực của đối phương hẳn là có thể ganh đùa cao thấp về hắn ta. Bạch Huỳnh, hôm nay quấy dây nhiều rồi. Cáo tử, rút lui. Diệu Thiên sau đó chỉ thấy hai trường Diệu Thiên vỗ vào nhau. Độc vật nồng nặc tràn ngập ra ngoài, phòng tỏa con đường phía trước. Có độc, tất cả lui ra phía sau. Bạch Hạo vội vàng nói. Trong khoảng thời gian lão giao thủ với Diệu Thiên biết rõ độc của Bách Hạo đánh tới cuối sẽ kinh khủng đến cỡ nào bởi nó có thể ăn mòn kinh đạo chẳng sợ bây giờ nhìn lão như không có một chút vấn đề gì nhưng thật ra trong cơ thể đã nhiễm một ít độc tố chỉ là bị lão dùng kinh đạo áp chế mà thôi Lâm phàm lui ra phía sau không có đuổi theo hoặc là nói đối phương rời đi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn nhưng mà lúc này hắn nhìn thấy Diệu Thiên mở ra năm ngón tay muốn màn thi thể A La Thánh trở về Loại tình huống này làm sao có thể để hắn ta tội nguyện Người làm tổn thương sư tị của ta phải đem thi thể đút cho chó Ngày lúc Diệu Thiên sắp bắt được thi thể Một bóng người xuất hiện, đỡ khói độc, đánh một trường về phía hắn ta Hắn tần nhíu mày, giơ tay đánh qua một trường Hai trường và chạm, ngay sau đó tách ra Diệu Thiên lức lâm phàm một cái thật sâu Xoay người rời đi, không muốn mang thi thể à là thánh về nữa nhưng chỉ một cái liếc mắt này khiến Lâm Phạm biết rõ Diệu Thiền đã ghi hận hắn. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay, khói độc ăn mòn kình đạo. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm tay. Kình đạo sôi trào lại lần nữa mở ra bàn tay, khói độc tiêu tán không còn chút tùng tích. Kết thúc. Lâm Phạm trở lại trước mặt Ngô Thành Thù nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, tên kia đã bị ta đánh chết. Sư đệ." ánh mắt ngô thành thủ nhu hòa như sư đệ, nảm biết sư đệ đánh chết đối phương chỉ là để báo thù cho nàng. Một giọng nước ấm chảy xuôi trong lòng. Lâm Huynh, người trở nên lợi hại như thế khi nào vậy? Vẻ mặt cố ngạo ngây ngốc, đại não mơ hồ, vẫn luôn không tin vào chuyện xảy ra trước mắt. Vẫn luôn như vậy. Lâm Phàm trả lời, cố ngạo che lại ngực. Cố Huynh, dưỡng thương thật tốt, kinh đạo của người nọ rất mạnh. tuy nó bị ta tháo bỏ xuống mất màng lớn nhưng kinh đạo có sót lại vẫn không phải là thứ các người có thể chống đỡ được lâm phàm có lòng tốt nhất nhở chỉ là lời này nghe vào trong tay cố ngạo làm hắn ta phát hiện có chút không thích hợp đây là quan tâm à không nếu đây là quan tâm vậy quan tâm chân thành trên thế giới này rốt cuộc là cái gì chứ lúc này bách trưởng lão trên mặt mọi người vô dĩ đầy tươi cười nhìn thấy bách trần lão đi tới biểu hiện rất công kính Bách hạo đi tới sau lưng Lâm Phạm Ảnh mắt bình tĩnh Nhưng chẳng ngập nghi hoặc Người tên gì? Lúc lão hỏi ra lời này Mặt già đều có chút đỏ Cảm thấy thật là người đứng đầu sơn môn Thậm chí ngay cả đệ tử ưu tú như thế cũng không biết Nói thật Đây là thật sự thất trách Bầm trở lão Đệ tử Lâm Phạm Lâm Phạm cung kính nói Hãy nhớ bách hạo nghĩ tới điều gì? Người chính là thiền tài mặt trần hư trưởng lão nhắc tới sao? Không dám, đệ tử cũng không cho rằng mình là thiên tài." Lâm Phàm nói, không ngờ vị Trần hứa Trần lão kia vẫn luôn thổi phồng mình ở bên ngoài. Thiên tài, đây quả thực chính là một loại sừng hồ màn tính nhục nhã, hắn cực khổ tu luyện, ngay cả thời gian ngủ còn không có, bằng chính nỗ lực của mình không liên quan gì tới thiên tài. Người nhập tông đã bao lâu? Bẩm Trần lão, đã được vài năm. Đã được vài năm Bách Hạo nhất thời nghiện lời, cũng không biết nên nói cái gì. Vài năm mà tu luyện đến loại trình độ này, mặc kệ là ai nói với lão, lão đều sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra ở trước mắt, cho dù không tin cũng không được. Tốt, rất tốt. Bách Hạo khen, sau đó xoay người rời đi, không nói thêm lời nào, khiến đầu óc lầm phàm mơ hồ, không hiểu ý của trưởng lão. Sau đó hắn tưởng nhớ nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ trong lúc nhất thời trần lão không tiếp thu được tình huống như vậy Muốn trở về bình tĩnh một chút Tiêu hóa chuyện đã biết ừm, Rất có thể chính là như vậy Ánh mắt các đệ tử chung quanh Nhìn về phía lâm phàm đều xảy ra thay đổi Đệ tử ngoại môn điên cuồng hỏi thăm vị đồng môn có thảo tác dũng mãnh như hồ này là ai Lúc nãy bọn họ đều xem ở trong mắt Đó là thật sự bá đạo Tù vì thầm hậu Chiến đấu dũng mãnh như hồ Xem đến bọn họ hâm mộ không thôi đều muốn có được thực lực giống như hắn mà đối với các đệ tử nội môn mà nói bọn họ cũng đều biết lâm phàm là ai rốt cuộc ngô sư muội đều có quan hệ rất tốt với bọn họ nên bọn họ đều biết ngô sư muội thích một vị sư đệ ngoại môn đương nhiên bọn họ chưa bao giờ nghĩ vị sư đệ ngoại môn kia muốn dựa vào ngô sư muội mà thật lòng chúc phúc cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của ngô sư muội sẽ không kém hôm nay xem ra thì thật đúng là như vậy không thể không nói ánh mắt ngô sư muội thật sự quá tốt thực lực Lâm Sư Đệ quá mạnh, thậm chí phần lớn đều cảm thấy thực lực Lâm Sư Đệ còn lợi hại hơn đại sư huynh đạo đoàn. Đây là điều bọn họ thấy. Đồng thời bọn họ đều không có nghĩ đến việc Lâm Sư Đệ lại che giấu sâu như thế. Cảm nhận được ánh mắt các sư huynh đồng môn, Lâm Phàm ôm quyền không nói câu nào. Ý tứ rất rõ ràng, các vị sư huynh chớ trách, không phải ta muốn giấu giếm mà là thật không có thời gian nói cho các người. Ngày thường vẫn luôn tu luyện, lúc ta có thời gian thì các người đều đã chìm vào giấc ngủ. sáng sớm khi các người đi lại, vừa vặn ta đang tu luyện. nếu không phải sử tỷ gặp phải loại tình huống này, bọn họ muốn biết thực lực của lâm phàm, sợ là phải chờ tới khi lâm phàm tù luyện đến đỉnh. sử tỷ, ta phát hiện ánh mắt các vị sư huynh sợ là muốn nuốt mất ta, ta về vách núi tránh đầu gió trước đây. lâm phàm nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng rời đi. nơi đây không nên ở lâu. sau khi lâm phàm rời đi, đám đệ tử nội môn vọt tới, ngồi sử muội. Lâm sư đệ là chuyện thế nào? Tù vi này, cảnh giới này, đủ lo dọa chúng ta nhề dựng đấy. Đúng vậy, tao vẫn luôn cho rằng lâm sư đệ có tu vi bình thường. Nhưng này, kinh thiện động địa, quỷ thần đều khiếp. Ngô Thành thù thấy các sư huynh truy hỏi, hơn nữa đều hỏi là chuyện của lâm sư đệ, trong lòng rất tự hào. Các vị sư huynh, ngày thường sư đệ hắn đều khắc khổ tu hành. Hắn có thể có đưa tù vi như vậy đều là từng bước một đi tới, ngược lại không phải sư đệ giấu rốt. mà là sư đệ vẫn luôn đều đang tu luyện ở vách núi. Ngô Thành Thù giải thích, là không hy vọng các sư huynh sẽ hiểu lầm sư đệ. Ngô Sư Muội, chúng ta đều nhìn lầm, chỉ có người xem chuẩn nhất. Lúc nãy dường như ta thấy lâm sư đệ thì triển chiêu thức trong huyền vũ chân công, lại còn tu luyện để cảnh giới cước cao. Ta đã từng không quá tin tưởng vào thiên tài, bây giờ nhìn thấy nhân vật như lâm sư đệ, sư huynh tin. Lý đạo đoàn đều gia nhập vào đội ngũ thảo luận lâm phàm. Ngô Thành thủ biết rõ đạo lý một vừa hai phải. Đại sư huynh, nó có yếu tố như người nói, hắn chỉ hơi nỗ lực một chút mà thôi, thật ra cũng tu luyện thời gian rất lâu. Lý đạo đoàn nói, "Sư muội, người khác không biết tình hình của Huyền Vũ Trần Công, sao ta còn có thể không biết? Môn tuyệt học này đừng nói tu luyện đến cảnh giới cực cao, cho dù nhập môn đều rất khó khăn, đó cũng không phải là nỗ lực có thể đổi lấy." Ngô Thành Thu cảm thấy hôm nay là thời điểm vui vẻ nhất. Đại sư huynh đều khen sư đệ như vậy. Làm mẹ già thật vui mừng. Không đúng, là sư tỷ vui mừng nhất. Bầu không khí trong chính đạo tông rất tốt, ngược lại sẽ không xảy ra sự kiện ác tính như ghen ghét. Bởi vì mặc kệ bất kỳ đệ tử gì nhập môn khi nào, sư Huỳnh, sư tỷ trong sơn môn đều vô cùng yêu mến sư đệ, sư muội, Sẽ không có ghen ghét, cũng không có cạnh tranh ác tính. Bởi vậy, mọi người đều sẽ không có loại ý tưởng này Mà là xem trên giới sơn môn trở thành đoàn thể Hoàn cảnh tốt đẹp Có thể bồi dưỡng ra đồng môn yêu thương lẫn nhau Nếu ở trong sơn môn người lựa ta gạt Tất nhiên tình huống sẽ khác Cho nên hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn tới đệ tử Lý đạo đoàn thật là đại sư huynh Trước này đều sẽ không sợ hãi sư đệ Hoặc sư muội đuổi kịp hắn ta Hoặc là uy hiếp đến địa vị của hắn ta Chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ như vậy Ngược lại hắn ta hy vọng đồng môn có thể cản thêm mạnh mẽ, vách núi. Hây Ai... cuối cùng giày vẫn không thể gói được lửa. yếu tố như ta chẳng khác gì ngọn lửa vậy. Từ đống lửa đốt cháy lên ngọn lửa. bại lộ. Về sao phải gánh vác các loại ánh mắt thầm mộ mà người khác quan tới này? Lâm Phàm cúi đầu, như dáng người không tính cường tráng của bản thân. thân hình nhỏ yếu này của ta có thể thừa nhận được loại hậu quả mà yếu tố mang đến không? Hoàng hồn đỏ hồng ở phương xa, chiếu rọi nội tâm hắn lúc này, một loại đại đạo thông thiên mới tinh bày ra. Hắn biết rõ, từ nay về sau không có cách nào ẩn giật khiểm tốn nữa. Hội cốt sứ biết đến sự tồn tại của hắn, Sơn Môn cũng biết thực lực của hắn, đã hoàn toàn không có cách nào ẩn mình. Chỉ có thể tuần theo tấm lòng so mà đi về phía trước, không quyền ước muốn ban đầu, nỗ lực tù luyện, tranh thủ nhìn thấy một thế giới càng thêm rộng lớn. Trong Sơn Môn Bách hạo khó có thể áp chế nội tâm kích động. Không phải lão không muốn tìm hiểu thêm về tình hình của Lâm Phạm mà lão phát hiện thiên tài chân chính. Không dài, chính là cái loại thiền tài mà lão cũng chưa từng thấy này. Trước không nói, Lâm Phạm nhập tông mấy năm, cho dù hắn tu luyện 30 năm, 40 năm đều có thể cảm thấy hưng phấn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chính đạo tông thành lập mấy trăm năm Xuất hiện rất nhiều thiên tài trong lời đồn đại của ngoại giới Nhưng khi so sánh với lâm phàm Quả thực chính là cục phần Giữa hai bên không có bất kỳ chỗ nào có thể so Sự việc trọng đại Lão cho rằng rất cần trò chuyện với các sư đệ xử một chút Mấy ngày sau Thành nàng tông Diệu thiền Người đã nói muốn tiêu diệt chính đạo tông Nhưng bây giờ thì sao Người lại nói không thành công Uổng công ta tin tưởng người như thế Mà người trêu đùa ta vậy ứ? Về mặt Trần Hầu rất khó coi, đưa ra đại dược lại đổi lấy kết quả như vậy. Diệu Thiên trầm giọng nói. Lần này không thành công, thật ra là vấn đề của chúng ta. Nhưng người yên tâm, chính Đạo Tông đã kết thầm thủ với hộ quốc sử chúng ta. Từ nay về sau, hộ quốc sử sẽ không buồn tha chính Đạo Tông. Trần Hầu nhíu mày. Hai vị trở lão xuất phát đi địa uyên, mà các người cũng chưa thể giải quyết chính Đạo Tông. Ta rất hoài nghi thực lực của hội cốt sư các người đấy. Xảy ra vấn đề, chính đạo tổng xuất hiện một vị cao thủ có tu vi hùng hậu. Ta thấy kẻ này đã có thể ganh đua cao thấp với các người. Diệu thiền không giấu giếm, trực tiếp nói ra vấn đề. Trần Hầu nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi đối với điều này, nhưng thấy Diệu Thiên nó rất nghiêm túc, không giống như nói dỡn, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên. Chính đạo tổng mạnh như vậy ư? Yên tâm, chuyện đã hứa thì chúng ta sẽ làm được. Chỉ là cần thời gian. Diệu Thiên không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Hán ta còn muốn báo sự việc lại cho ẩn sư. Đây không xem như việc nhỏ, chủ yếu là đối phương quá ân mình, lại là đệ tử. Tốc độ tu hành này quá nhanh, luôn là có vấn đề. Đồng môn đi hái nguyên liệu đại dược đã trở về. Đệ tử đồng môn trở về ngay người khác kể lại tình huống, đều há hốc miệng, tỏ vệ nghi hoặc. Lâm Phàm nếu nhớ không lầm thì đó là người tình của Ngô Sư Mụi, chính là vị người tình Lâm Sư đệ của Ngô Sư muội này lại có tu vi cực kỳ cao thầm Vào lúc bọn họ đi ra ngoài, hội quốc sử của Đại Càn tới gây chuyện. Trong lúc ngụy tức cấp, Lâm Sư đệ ngang trời xuất thế, trần dẫm a la thánh, quyền đánh chủ tước, đánh bọn họ kêu oa oa kêu to. Ngay cả Đại sư huỳnh đều nói không bằng, nói dỡ nè. Đại sư huỳnh là người phương nào? Đó là đại sư huỳnh trong tất cả sơn môn, là tồn tại nổi trội hàng đầu. Bây giờ các người nói với ta, lầm sư đệ không có tiếng tâm gì trực tiếp bá đạo như thế, giống như nghe kể chuyện xưa vậy. Trong đình viện Bách Hảo nói những chuyện sau khi bọn họ rời đi cho Trần Hư và Phạm Tĩnh. Bọn họ nhất thời sững sốt. Trần Hư kêu to một tiếng, đánh nát mạnh lặng yên này. Sư tỷ trần hư rất hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm phạm tĩnh trong lòng có rất nhiều lời muốn nói ta đã nói hắn là thiên tài rồi mà bây giờ ngươi có thừa nhận không nói mấy thứ này có ý nghĩa gì không không có lẽ ngươi cảm thấy không thú vị nhưng với ta mà nói việc này rất có ý nghĩa hắn có phải thiên tài hay không đúng vậy phạm tĩnh nói trần hư nắm chặt nắm tay lúc ấy ta đã phát hiện tiểu từ này đủ nỗ lực Là thiên tài Không phải sư tỷ người không tin sao Bây giờ ngươi tin chưa Tiểu tử này đủ lợi hại Im lặng thì thôi Giá tiếng kinh người Người của tứ đại tổ chức trong hội quốc sư mà hắn đều có thể giết Quá lợi hại Phạm tĩnh không còn lời gì để nói Để mặc trần hư hưng phấn đi Được rồi Trước không nói cái này Bây giờ có thể ngẫm lại Chính đạo tổng xuất hiện đệ tử như vậy Thì nên bồi dưỡng ra sao Bách hạo hỏi Trần Hư nói, nhất định phải mạnh mẽ bồi dưỡng, chất mọi tài nguyên của tông và trên người hắn. Sư Huỳnh, nếu lời này không phải từ trong miệng người nói ra, thì ta thật sự khó mà tin được. Phạm Tĩnh nói, ta cũng không tin. Bách Hạo nói, mặc kệ tin hay không, này đó đều là sự thật. Ta hoài nghi hắn có tử chất trong truyền thuyết. Sư Huỳnh, người nói chính là... Trần Hư sừng sốt, không ngờ Sư Huỳnh lại đánh giá lâm phạm cao như thế. Thậm chí đều là liên hệ tới tình huống trong truyền thuyết. Ta đã từng nghe một vị tiền bối nói với ta rồi. Thế giới này lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ. Hai quốc gia đại càn và đại âm, bên ngoài là cái gì? Đó là biển tử vong mình mông vô bờ. Thậm chí rất nhiều người đều muốn nhìn xem, bên ngoài còn có cái gì. Nhưng không có bất cứ kẻ nào trở về. Vị tiền bối kia nói, tại sao một cửa tẩy tùy tầng 9 kia lại khó có thể đột phá? Bởi vì nếu đột phá Vậy đó là trời đất cách biệt Bách Hạo chậm rãi nói Sư huynh Đây chỉ là truyền thuyết Chưa chắc là sự thật Nếu như có Tại sao chưa từng nghe qua Trần Hư nói Thế thì sao vị tiền bối kia lại biết đến Bách Hạo hỏi Có lẽ là khoác lác thôi Trần Hư đáp Bách Hạo lại cười nói Thật ra không quan trọng Chỉ là liên hệ tới tình huống của Lâm phàm Nghĩ đến loại khả năng này Không bằng chúng ta đi nhìn tận mắt đi Mắt thấy là thật Cũng để các người bớt nghĩ tới nghĩ lùi Được Vừa vặn thử xem năng lực của tiểu tử này Vách núi Lâm Phàm tù luyện giống như mọi hôm Chuyện đoạn thời gian trước đã qua đi Hắn chưa bao giờ để trong lòng Đều chỉ là việc nhỏ mà thôi Không cần để trong lòng Đột nhiên Hắn mở mắt thấy ba vị trưởng lão lại đây Đệ tử Lâm phàm bài kiến ba vị trưởng lão Lâm phàm đứng dậy ôm quyền nói Biết đây là thảo tác bình thường Trần Hư nói Không hồ là thiền tài mà lão phu nhìn chúng Mỗi giờ mỗi phút đều đang tù luyện Loại chăm chỉ này ai có thể có được Trước kia tiểu tử ngươi còn giấu rốt với ta Hỏi ngươi rèn luyện lòng cốt thế nào Ngươi, ngươi lại nói với ta rèn luyện tạm được Tiểu tử ngươi giấu thật kỹ đấy Lâm Phạm cười cười trong lòng chế giễu, Người lại không hỏi cả ta tình hình cụ thể Ta trả lời một cách khiêm tốn Không phải chuyện rất bình thường à Phạm Tĩnh cẩn thận quan sát Lâm Phạm Rồi hài lòng gật đầu Tình khí thần tràn đầy Lâm Phạm Người không phải căng thẳng Chúng ta chỉ đến xem tình hình của người Không ngờ người nhập tâm thời gian lâu như vậy Lão Phù lại không biết Sơn môn có có đệ tử như người Nếu không phải hộ quốc sư đột nhiên đột kích Cũng không biết người muốn che giấu đến khi nào. Bách hạo cảm thán nói. Trở lão, đệ tử cũng không phải cố ý che giấu. Mà mỗi ngày đều đang tu luyện. Ngày xưa không có chuyện gì thì rất ít khi xuất hiện trong sơn môn. Trưởng lão chưa từng gặp ta cũng bình thường thôi. Lâm phàm trả lời. Bách hạo nói. Cảnh giới bây giờ của ngươi là gì? Đệ tử tẩy tùy tầng bốn. Nghe lâm phàm trả lời, bọn họ liếc nhau đều khiếp sợ. Không ngờ lại là tẩy tủy tầng 4. Nhưng rất nhanh, Bách hạo nghĩ đến một việc. Nếu chỉ là tẩy tùy tầng 4, Vậy sao có thể đơn giản nhẹ nhàng chém giết cao thủ hội quốc sư? Mấy lòng cốt trước của người rèn luyện ra sao rồi? Đây mới là điều lạ muốn biết nhất. Nói thật. Có lẽ nghĩ đến Lâm Phàm sẽ điệu thấp, Sẽ nói chỗ đơn sờ. Bách hạo lại bổ sung một câu. Lâm Phàm sửng sốt một chút. lúc nãy đúng là hắn nghĩ hơi che giấu một chút nhưng nghe được lời nói của trưởng lão hắn lại cảm thấy không cần phải che giấu đệ nhất cốt đệ nhị cốt đệ tam cốt đều đã rèn luyện đến viên mãn đệ tử cốt đã rèn luyện đến màu vàng đàn đánh thẳng vào viên mãn lâm phàm chậm rãi nói đám người bách hạo hai mặt nhìn nhau quả nhiên giống như lão nghĩ rèn luyện lòng cốt rất phiền mãn đây đã là chuyện rất kinh người vậy bí phát thì sao Gấp 17 lần Gấp 17 lần Lâm phàm lặp lại một lần nữa Quá kinh hãi Đám người bách hạo sớm đã khiếp sợ đến ngậm miệng không trả lời được Thậm chí cũng không dám tin vào điều lỗ tai mình nghe được Có thật thể nói thật cho ta không Người tù luyện bao nhiêu năm Bách hạo hỏi Hồi bẩm trưởng lão Đệ tử tu luyện 20 năm Lâm phàm suy nghĩ một chút Vẫn là không dám nói quá mức thật Khiêm tốn một chút vẫn tốt nhất. Thường xuyên dọa hỏng người khác không phải là một thói quen tốt. Lập tức, trùng quanh rất yên tĩnh. Bách hạo Phạm Tĩnh, Trần Hư đều yên tĩnh không muốn nói chuyện. Thế giới quan của bọn họ đã bị dáng trong một đòn chấn động. Trong trời đất, còn chưa gặp được ai biến thái hơn lâm phàm. Đây đã không thể dùng từ thưởng thức để hình dung. Chỉ có thể nói thật quá làm cho người ta khiếp sợ. Sau đó Ba người bọn họ yên lặng gật gật đầu Giao lưu không tiếng động Ý tứ rất rõ ràng Muốn trở về giao lưu kỹ càng sau Trần Hứ vỗ bà vai Lâm phàm Tù lưỡi thật tốt Ta xem trọng người Đà tạ trưởng lão Lâm phàm trả lời Lâm phàm nhìn ba người bọn họ rời đi Trầm tư suy nghĩ Hắn lắc đầu khỏi miệng lộ sợ ý cười Như vậy cũng tốt Dù sao thì hắn cũng có cảm quan rất tốt Về chính đạo tông hơn nữa người nơi này cũng đáng tin tưởng trong đình viện bà vị trưởng lão đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc từng người ngồi ở chỗ kia liếc nhìn lẫn nhau ai cũng không muốn mơ miệng trước chính là đối mặt lẫn nhau vài lần sư huynh kế tiếp nên làm thế nào trần hư hỏi bách hạo nói chính đạo tâm gia kỳ tài này nếu không toàn lực bồi dưỡng quả thực lẽ trời khó thà hiện giờ hắn đang rèn luyện đệ tử cốt Sắp màu đỏ Vậy đưa đủ đại dược Phụ trợ đánh sâu vào Sư đệ Người có quan hệ gần gũi với hắn Chuyện này giao cho người đi làm Nhưng không cần quên Cũng đưa qua cho lý đạo đoàn một chút Đã biết Sư huynh Trần Hư đáp Bách hạo nói Còn có Bí pháp của hắn có thể bạo tăng đến 17 lần Chứng minh bà cốt đầu quán nhất định dùng nhập bí pháp Đệ tử cốt tù luyện đến viên mãn Tất nhiên cũng muốn bí pháp Đến lúc đó, đưa bí pháp sơn môn sang hắn một lượt. Trần Hư biết, sư huynh có suy nghĩ giống hắn ta, muốn mạnh mẽ bồi dưỡng lầm phàm. Đây ngược lại không phải bất công, mà là năng lực lầm phàm đã đạt tới trình độ làm sư huynh toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó bồi dưỡng, nếu có thể tù luyện đến tẩy tùy tầng 9. Không, tầng 8. Tất nhiên chính đạo tầm ta có thể hoàn toàn vươn lên giữa các sơn môn. Sau này, cho dù ta đi rồi, cũng có thể an tâm. Bách Hạo trầm giọng nói: Sư Huỳnh, người đừng nói như vậy. Bách Hạo lắc đầu, lão đã dùng hết tiềm lực, đã không còn cơ hội càng gần thêm một bước, có thể gặp được loại đệ tử tiềm lực vô hạn này nếu còn không bồi dưỡng thật tốt, chẳng phải là tạo nghiệpư? Hội quốc sư Diệu Thiên báo nhớ chuyện đã xảy, trải qua cho Ân Sư, thấy vẻ mặt Ân Sư bình tĩnh, hắn ta biết trong lòng Ân Sư đã có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. nhưng hắn ta nào đâu biết rằng Ẩn sư trước mắt trào mày cảm thấy đương một tia không thể tưởng tượng bọn người a la thánh không phải đối thủ xem ra năng lực người này rất cao chuyện của chính đạo để sang một bên trước đi không cần quan nhiều đúng vậy diệu thiên nhìn không thấu ý tưởng của ân sư cũng không dám suy đoán ý tưởng của ân sư đối với hắn ta ân sư mới chính là người sâu không lương được tự nhựa thần tiên vậy nhắc nhở Độ thông thạo đệ tử cốt cộng hai Trên vách núi Một bóng dáng quen thuộc con sói thân quen Vẫn luôn là sự kết hợp như vậy Sám sám ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất Còn lầm phàm thì lại tiếp tục rèn luyện lòng cốt Tùy tù luyện khá buôn tẻ Nhưng lầm phàm có thể cảm nhận được Sức mạnh của mình không ngừng tăng lên Thật sự vô cùng sàng khoái Một bóng dáng tiền đến từ xa trong lòng trần hư thầm cảm thán Nhìn xem Hãy mở to hai mắt nhìn cho kỹ đi Mỗi lần hắn ta tới thì đều có thể thấy Lâm Phạm đang cần cù tu luyện, chưa từng lơ là một phút giây nào. Quả thực chính là tấm gương cho chúng ta. Không hiểu vì sao mà Trần Hư chợt nhớ đến mình ngày xưa. Chỉ cần Lâm Phạm có thể tiếp tục nỗ lực như vậy, nhất định tu vi của hắn sẽ không chỉ dừng lại nhiều đó. Cho dù tiềm lực cạn kiệt, cũng có thể nhờ vào nỗ lực mà cản tiến bộ từng bước. Đệ tử Lâm Phạm bái kiến trưởng lão. Lâm Phạm đứng dậy chào, thật bất đắc dĩ. Hắn vừa trở nên nổi tiếng là lập tức có người tới tìm. Chuyện này cực kỳ có ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, khiến hắn không thể yên tâm tu luyện cho tốt được. Không cần đa lễ. Người khiến lão phù nở mày nở mặt lắm đó. Trần Hư cười nói. Lâm phàm không thể phản bác. Hắn đầu biết rằng việc khiến Trần Hư nở mặt là một việc quan trọng cỡ nào. Dạo này, chỉ cần Trần Hư nhìn thấy Phạm Sư tỷ hắn ta sẽ chủ động khỏe khoang. Đồ để yếu tố này là ta đã phát hiện từ nhiều năm trước Thế mà các người lại không tin Nếu có thể phát hiện sớm hơn Chẳng phải hắn cũng sẽ được bồi dưỡng sớm hơn sao Dù là bách hạo hay phạm tĩnh Thì đều bị Trần Hư làm phiền không chịu nổi Việc tù luyện sao rồi Trần Hư quan tâm hỏi Lâm Phạm đáp Xem như cũng có tiến bộ Có tiến bộ thì tốt Người có thể có được tù vi như ngày hôm nay Không thể không kể đến sự nỗ lực của người ta nghĩ người đã nhập tổng tù luyện được mấy năm, có thể tiến bộ như thế. Theo lẽ thường cũng là đúng. Vốn dĩ Trần Hứa định nói đúng với việc phải làm, nhưng lời nói vừa thốt ra một nửa, hắn ta lập tức cảm thấy thật không nên. Việc này có thể chỉ cần biết cố gắng, vài năm là tiến bộ được thôi. Quên đi, hắn ta không thể nói, loại tình huống này đối với bất kỳ ai cũng đều là một loại đả kích khó có thể chấp nhận. Lâm Phạm ngừng đầu nhìn Trần Hư trưởng lão Cứ cảm thấy hắn ta là lạ, lạ Nhưng hắn cũng không dành bận tâm Dù là sơn môn nào Thì sự xuất hiện của một hai người Có suy nghĩ hơi kỳ quặc Cũng là chuyện rất bình thường Không cần quá ngạc nhiên Trần Hư bình tĩnh Giả vờ ho khan <cười> Chúng ta đều thấy rõ sự cố gắng của người Thần là một thành viên của chính đạo tông Tù luyện đã không còn là chuyện của mỗi mình người Mà là chuyện của toàn bộ sơn môn Ở đây ta có một lọ đàn dược Chuyên dùng để rèn luyện đệ tứ cốt Còn có một môn bí pháp Người nhận hết đi Sau này không cần phải bận tâm nhiều đến những chuyện khác Có chúng ta là được rồi Nếu người gặp phiền phức Thì có thể tới tìm ta Ta sẽ giải quyết giúp người Trần Hư lấy đại dược và bí tích từ trong lồng ngực Vốn định nói Những thứ này đều là sơn môn để cho người Cảm về sau thì đại dược càng chân quý, có thể lập tức lấy ra số lượng nhiều như vậy. Đó thực sự là chuyện rất không dễ dàng. Nhưng hắn ta ngẫm lại, cảm thấy không nên nói như vậy. Nói vậy chẳng khác nào tự nhận Sơn Môn chúng ta không có năng lực đó. Trưởng lão, chuyện này... Lâm phạm gây người, không ngờ Sơn Môn thật sự bắt đầu quyết tâm bồi dưỡng hắn. Hơn nữa chẳng thèm đếm xỉa gì để quy định cả. Cho dù là đại dược hay bí pháp thì đều phải đổi bằng điểm công hiến. Đây là quy định các đệ tử phải tuân theo. Nhưng mà bây giờ Trần Hư trưởng lão lại trực tiếp đưa đồ vật đến trước mặt hắn, khiến hắn hơi không biết phải làm thế nào. Có gì đâu mà do dự. Đừng có mà chịu áp lực tâm lý. Người chỉ cần tù luyện trò tốt là được rồi. Trần Hư nói, Lâm Phạm vốn định từ chối, nhưng bí pháp là thứ hắn đang cần. Chuyện cấp bách trước mắt là đệ tử cốt quán phiền mãn, cần phải tù luyện một môn bí pháp để nạp vào đệ tử cốt. Trần hư Trần lão đưa bị phát tới, còn không phải là có thể giải quyết được chuyện cấp bách này rồi sao? Huống hồ hắn cũng là một thành viên của Sơn Môn mà. Sự yếu tố của bản thân bị phát hiện, được Sơn Môn coi trọng cũng là chuyện rất bình thường. Đà tạ trưởng lão ưu ái. Lâm phàm tiếp nhận đồ vật. Trần hư vỗ lên bả vai Lâm phàm nói. Không cần cảm tạ ta, sự yếu tố của người đáng để Sơn Môn trả giá cho người. Người chỉ lo tĩnh tâm tù luyện, tất cả mọi người đều hy vọng. người có thể tiến bộ thêm từng bước lâm phàm nghe thấy trần lão nói lời này hít sâu một thời hóa ra gánh nặng trên vai ta to lớn đến thế sao xem ra quả thật hắn cần phải nỗ lực hơn mới được vâng trần lão yên tâm ta sẽ tiếp tục cố gắng lâm phàm trả lời trần hư không quấy rầy lâm Phạm nữa sau khi đưa đồ cho hắn hắn ta dặn dò vài câu rồi lập tức đi ngay lâm phàm tùy ý lật xem quân bí pháp trong tay thả vào trong ngực Còn về phần đại dược rèn luyện đệ tử cốt, hắn chẩm từ một lát rồi lấy một viên ra, nuốt vào trong bụng, muốn nhìn thử xem kết quả tù luyện khi mở dùng đại dược sẽ như thế nào. Trước kia không phải hắn không muốn thử, mà là không có đại dược tương đối phù hợp. Cho dù có thể đi tìm, hắn cũng lười đi. Khoảng thời gian này hắn vui đầu và tù luyện, không biết độ thẩm thạo của lòng cốt tăng lên được bao nhiêu. Đại dược vào bụng Tức khắc hắn cảm giác được một cỗ dược lực bùng nổ trong cơ thể Tự nhớ có mấy luồng nhiệt chảy dọc trong cơ thể Lâm phàm khoanh chân tu luyện Vận chuyển trọng thiên đồ Rèn luyện lòng cốt Có thể cảm giác được một cỗ ngoại lực cũng đang rèn luyện lòng cốt Nhắc nhở độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 28 Lần đầu tiên xảy ra loại số liệu như thế này Xem ra đại dược thật sự có hiệu quả Nhưng không có tác dụng với bạo kích Xem ra có vẻ không tồi Lâm Phàm cười Tuy độ thông thạo mà đại dược được tăng phúc cũng không cao Nhưng trong trường hợp có được nhiều đại dược Sau một thời gian dài Độ thông thạo tăng lên cũng rất khả quan Lâm Phàm nhân lúc đại dược vẫn còn tác dụng Nhanh chóng vui đầu và tu luyện Có đại dược hỗ trợ Tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít Đạo đoàn Trong lòng người sẽ không cảm thấy bất công chứ Trần Hư gặp lấy đạo đoàn Đưa tới một ít đại dược Chính là để chấn an đại sư huynh của Sơn Môn dù sao hắn ta cũng là đại sư huynh hiện giờ lâm phạm được đến sơn môn giúp đỡ đám người trần hờ cũng rất lo lý đạo đoàn có ý nghĩ cảm thấy sơn môn không công bằng trần trưởng lão người nghĩ đạo đoàn là ai chứ nếu đạo đoàn vì lâm sư đệ xuất chúng được sơn môn giúp đỡ mà lòng sinh ra đố kỵ vậy thì đạo đoàn đâu còn mặt mũi để trở thành đại sư huynh của sơn môn chuyện khác đạo đoàn không biết nhưng ta biết thân là đại sử huynh ta cần phải có tấm lòng rộng lượng yêu quý sư đệ sư muội trong sơn môn nhìn thấy có sự đệ sử muội xuất sắc xuất hiện không phải ghen ghét oán hận mà là nên cảm thấy vui mừng lý đạo đoàn thành khẩn nói trần hư nhìn lý đạo đoàn không nhìn ra sự giả dối trong ánh mắt hàn ta mà trong ánh mắt đó chứa đầy sự chân thành và trung thực đạo đoàn người có thể nghĩ được như vậy lão phủ rất vui mừng ta đã không nhìn lầm người trần hư vô cùng cảm thán ít nhất chậm chuyện chọn đại sư huynh cho sơn môn, hắn ta cảm thấy bách sư huynh thật sự rất có mắt nhìn người. hết tập 44 cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.